Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ Mến chào quý tính giả Tiếp theo là phần 29 Linh Mã Hùng Phong Tác giả tuyết nhạc Diễn và đọc chương Vũ Quyết si lúc này gần giọng nói Bọn ta không có thì giờ Nghe người lãi nhảy đầu Nếu quân Trung thánh không mời bọn ta vào Thì hỏi gọi y ra đây Hai gã đại hán cùng châu mại nói Bọn này ở đây gác cổng Cũng đã mười mấy năm rồi Biết bao nhiêu hào kiệt có thân phận danh tiếng cao hơn các vị nhiều. Từng đến đây. Nhưng chưa thấy một ai lại ngang tàn như tôn giá. Chẳng hề tôn giá là cao hiền gió lâm. Quyết xì hét dạng. tiểu hữu tử, người đã đuôi mù rồi. trang chủ các người là cái thá gì mà khó gặp đến như vậy hứ? Đại hãng giác đào rồi cả bước trước rồi nói. Tại trang chủ đã phong hàng quy ẩn. Hồi 50 năm về trước, không màn đến sự đời nữa. Trong bao nhiêu năm nay đã có vô số danh nhân cao thủ đến viếng, Nhưng tại trang chủ nhất loạt không tiếp kiến. Quyết Phật lúc này bỗng sen lời. Vậy nói đi nói lại vẫn là không tiếp kiến chứ gì. Hai gã đại hán đồng thành nói. Chẳng còn cách nào hơn, mong các dị lượng thứ chột. Quyết Sì xoa hai tay vào nhau, Y quay Sang Triển Ngọc Mai rồi nói. Cô nương hạ lệnh đi Tiễn Ngọc Mai quát Sao các người muốn động thủ ư Quyết xì nhằn nhỏ nói Chỉ có mỗi biện pháp ấy thôi Nếu không gặp được quân trung thánh Thì chẳng thể tìm ra tung tích của tiểu cùng chủ Không cần cho hai con chó gác cổng này Một trận thì không thể gặp được quân trung thánh rồi Hai gã đại hán tức giận quát Tôn giá đừng có hiếp người quá đáng nhớ Đoạn liền cùng tuốt binh khí cầm tay sẵn sàng động thủ. Ngài chị ấy bỗng nghe một giọng trầm thấp quát lên. Dừng tay lại! Rồi liền thấy một lão nhân râu bạc dài đến phủ ngực. Phóng bước đi ra. Gương mặt xanh sao phản phất một vẻ sầu lo. Khó thể nào giấu giếm được. Quyết sĩ cười to. <cười> tốt lắm! Quân trùng thánh đã tự ra rồi kìa! Hai gã đại hán lập tức tra binh khí vào bao. Cùng cúi đầu chào và cung kính nói Tính chào tổng quản Thì ra lão nhân ấy chính là tổng quản Mã Tất Vũ Quyết si lại thất vọng nói Mộ tưởng đâu là quân lão đầu đã ra rồi chứ Thì ra chỉ là một tên tổng quản khốn con, con thôi Mã Tất Vũ vội ôm quyền thi lễ nói Tác vị từ đâu đến cần gặp tệ trang chủ có việc gì triển Ngọc Mai vội nói Chừng một tháng trước có một người tên là Dân Long đến bái kiến quân trang chủ. Mà tức vỗ vật nãy mình dội ngắt lời. Nếu các vị nhất định cần gặp tệ trang chủ, Lão ô có một cách. Ý thấp vọng nói tiếp. Xin tác vị hãy lui ra ngoài hơn 10 trượng Lão ô sẽ thưa tận tượng. Chỉ ngọc mai thoáng ngẫm nghĩ rồi đoạn nói. Cũng được, chúng tôi sẽ cung hậu đại giá ở ngoài 20 trường. Nói xong liền quay người lui ra ngoài trang. Hai mươi đã đến sát cánh rừng tùng. Quyết Phật và quyết si tùy rất bực tức. Xong gì Triển Ngọc Mai đã quyết định. Hai người đành phải đi theo nàng. Hai gã đại hán cũng đưa mắt nhìn Mã Tắc Vũ đồng thanh nói. Bốn người này thật khó ứng phó nhất là lão râu sòm kia thật là hung hãn đó. Mã Tất Vũ nghiêm nghị nói. Đàn chủ ở xa mới về. Đầu thế để cho những kẻ phàm tục này quấy rầy lão nhân gia ấy được. Dần dần, đại hãng đều kiếm lại Châu Mài nói tiếp. Bọn họ cứ khẳng khẳng bảo là hồi tháng trước có một người họ dân tới đây. Lại bảo là con Linh Mã nào đó đã bị thương chạy thoát. Còn người thì biết vô âm tính, rõ là chuyện hoang đường. Mã Tất Vũ gật đầu. ta tự có cách khiến cho họ rời khỏi đây. Đoạn chậm rãi cất bước đi về nhóm người của Triển Ngọc Mai. Bề ngoài tuy ông tỏ ra rất ung dung nhưng trong lòng thì vô cùng căng thẳng. Đã sợ quân Trung Thánh phát giác, lại cũng sợ hai gã đại hán gác cổng nhận ra sợ hở. Đồng thời ông cũng thầm lo lắng cho Dần Long và quân Mộ Quang đã có mặt ở Thanh Dương Lãnh từ lâu rồi mới phải, hay là cả hai gặp trắc trở gì nữa rồi. Và nữa, những người này sao không đến sớm hơn, lại đến nhầm cái lúc mà quân Trung Thánh vừa từ Nam Cương trở về. Ôi thật là khốn khổ. Mã Tất Vũ lúc này đang suy nghĩ Đi đến gần cánh rừng tùng, Tiễn Ngọc Mai liền tiến tới châu mài nói Mã Tổng quản Có cách gì có thể khiến quý trang chủ Bằng lòng tiếp kiến Hồi tháng trước phải chăng có một vị dân long đến đây Mã Tất Vũ dội thấp vọng nói Chúng ta hãy vừa đi vừa nói Tiếp tục bước nhanh tới Đồng thời khẽ nói Các vị chưa gặp dân đại hiệp sao Tiễn Ngọc Mai thoáng lộ vẻ vui mừng Vậy có nghĩa là dân long đã đến đây Có phải không Quyết bỗng bỏng sen lời Tại sao linh mã thọ thương chạy về Mà cung chủ thì chẳng thấy đâu cả Mã thất vũ châu mài nói Lão ô có thể nói rõ Tóm lại nơi đây không phải là chúng an toàn Tốt hơn hết là chư diễn hãy mau rời khỏi Có lẽ khi đến thành dương lĩnh sẽ gặp dần đại hiệp đó Vậy là dân lông đã rời khỏi đây rồi phải không Đã rời khỏi sáu hôm rồi Đi cùng với một vị quân cô nương nữa Chính ngọc mai ngẩn người Ô Quân cô nương Vậy nghĩa là sao Mà Mã Tổng quản nói rõ hơn có được không Mã Tất Vũ thở dài nói Việc dài dòng lắm Khi nào gặp dân đại hiệp Thì cô nương sẽ rõ Quyết Phật bỗng sàng vào Cô nương không thể tin được Nếu tiểu trang chủ rời khỏi đây đã sáu hồn Chả lẽ Nay vẫn chưa đến thành phong lãnh hay sao Giả lại con truy hồn mã thì Trí Ngọc Mai gật đầu nói Phải rồi Mã Tổng quản Chúng ta chưa từng quen biết nhau Tôi làm sao có thể tin ông được chứ Mã Tất Vũ biến sắc mà Vậy thì khó quá Lão ô sinh thề với trời đất Dân đại hiệp quả thật đã rời khỏi đây rồi Quyết si cười khải nói Thế thì có ích gì Đều chỉ là những lời thối thác mà thôi Mã Tất Vũ thở dài Lão ô chỉ lo cho sự an nguy của chư vị nơi đây Quyết sĩ tiếp lời Nơi đây thế nào hả Bá Tắc Vũ bậm môi nói: Nơi đây cũng nằm dưới sự khống chế của chính nghĩa đoàn. Nếu không mau rời khỏi, e xảy ra điều bất trắc. Nên chư gì hãy mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Quyết Si cười to: <cười> Cô nương, lão nhi này đinh đe dọa chúng ta kìa. Quay sang Mã Tắc Vũ y quát to: Lão chưa nghe bọn ta nói hay sao? Bọn ta đã từ chính nghĩa môn tới đây, đó là một nguồn phái thật sự chủ trì chính nghĩa. Còn chính nghĩa đoàn chỉ là cái lũ mà tử ma tù Đã giả danh lừa dối thiên hạ Và chính nghĩa môn cũng chính là khắc tinh của chính nghĩa đoàn Ai mà sợ mẹ kiếp Cái lũ chính nghĩa đoàn Lão đừng có lội thôi nữa nha Trí Ngọc Mai trầm ngầm nói Bất luận quý trang chủ có tiếp khách hay không Mã tổng quản chỉ cần truyền báo một tiếng Bảo là người của chính nghĩa môn Thà mạo hiểm dùng đến võ lực Cũng quyết phải gặp được ông ấy Tốt nhiên một chuỗi cười giòn gian lên nói mã tổng quản các vị ấy cần gặp lão ô phái không? mà tất vũ giật bắn người như bị xét đánh Bẩm trang chủ đúng, đúng như vậy Người ấy chính là tam hoàng sáo nhật quân trùng thánh Mắt đầy vẻ cười hiền tự Mình mặc áo dài màu vàng Dơi trộm râu dê bạc phơ dưới cằm Quân trùng thánh ung dung cười nói Tách xà đến giếng sao không mời khách vào hàng xa, lại ở đây lôi thôi gây khó khăn vậy. Mã Tất Vũ rung động cõi lòng. Lão bột chỉ là tuân mệnh vụ của trang chủ cử tuyệt truyền báo thôi. Quân Trung Thánh cười nhạc. Vậy thì tại sao ở đây lãi nhãi vậy? mà Tất Vũ bối rối nói Bởi họ dứt quyết đòi gặp nên lão ô định cho họ biết cách đêm khuya xâm nhập sơn trang. Vì lão bọc không muốn quấy dậy đến trang chủ, quân trung thánh thản nhiên cười. Lão ồ quả đã không dùng làm người, người lúc nào cũng luôn lo nghĩ cho lão ồ. Mã tất vũ tái mặt, hai dài rung rẩy Quân trung thánh tản lờ như không thấy, hoài sang nhớ Ngọc Mai rồi nói. Các gì nhất định muốn gặp lão ồ có phải không? Triễn Ngọc Mai không khỏi sinh lòng kính mến, bởi vẻ hiền từ của lão bất giác nàng khúng nấm nổi. Tiền bối hẳn là trang chủ quân Lão Hiệp. Quân Trung Thánh mỉm cười. Lão ô chính là quân Trung Thánh đây. tiểu Ngọc Mai dội lại nói. Tiểu nữ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay đã mạo muội quấy rầy thật là vô cùng ái ngại. Quân Trung Thánh cười. Nữ Hiệp bớt tốt phải khách sao như vậy, chẳng ai cần gặp Lão ô có việc chi. Chừng một tháng trước có phải chẳng có một vị gọi là dân lông đến đây bái kiến quân lão hiệp. Quân Trung Thánh cười cởi mở. Thì ra các vị đây là gì dân đại hiệp. Có, dân đại hiệp đã từng đến đây. Tiếng Ngọc Mai liền cảm thấy nhẹ người, rồi lại nói. Chẳng hay y đang còn ở trong trang hay là đã đi khỏi rồi. Quân Trung Thánh cười. <cười> Tạc dị bất tất lò lắng, dân đại hiệp tuy đã rời khỏi đây, nhưng tối nay hoặc sáng mai nhất định sẽ hoài trở lại đây. Thiên Ngọc Mai thoáng ngẩn người, tiền bối nói rõ hơn có được chăng? Quân Trung Thánh cười, việc <cười> rất là dông dài, trước hết lão ô cần biết, tôn tính đại danh của trừ vị đề tiện sân hồ. Thiên Ngọc Mai dội lần lượt giới thiệu về quyết Phật, quyết Si, Hải Trí và Hải An. Sau đó mới giới thiệu với chính mình. Tiểu nữ là Triển Ngọc Mai cư trú tại Mạc Bằng Thành. Quân Trung Thánh mừng rỡ: "Ồ, Bằng Thành bá vốn mà giang hồ vẫn truyền hẳn chính là cô nương có phải không?" Triển Ngọc Mai vội đáp: "Dạ chính là tiểu nữ." Quân Trung Thánh quét mắt nhìn Mã Tắc Vũ mặt mày sáng ngắt y cười nói: "Tiễn cô nương chẳng những là một vị nữ hiệp lừng danh trên chốn giang hồ." Đồng thời có mối quan hệ sâu xa với đường kim bích cung chủ. Dần thiếu hiệp có phải vậy không? Trẻ Ngọc Mai cười nói. Dần kim bích cung chủ đời trước chính là tổ gia gia của tiểu nữ. Quân Trung Thánh lại hỏi. Vậy cô nương xưng hô thế nào với dần đại hiệp vậy? Hai người xưng hô là tỷ đệ. Vì tiểu nữ lớn hơn dần lòng một tuổi. Dần Trung Thánh vỗ tài nói. Vậy thì hai quá đi. Thật không ngờ Bạch Thủy Sơn trang bé nhỏ này, Lại có khách quý liên tục tới thăm quá là vô cùng vinh dự. Chỉ Ngọc Mai khẽ nhíu mày nói, Quân Lão Hiệp có thể cho biết Dân Long đi đâu rồi không? Quân Trung Thánh đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ồ, đó là tất nhiên rồi, Nhưng đây không phải là nơi trò chuyện, Xin mời vào tệ trang dùng trà rồi thư thả mà nói, Thế nào hả? Chỉ Ngọc Mai Chẳng chút đắn đo. Vậy thì làm phiền nhiều quá Quân Trung Thánh cười ha hả <cười> Khách quý thế này lão ồ cũng khó có thể mời về được tiếng cô nường khỏi phải khách sau Đoàn dẫn trước cất bước đi vào sân trang Tiễn Ngọc Mai và mọi người cũng liền theo sau Mã Tất Vũ tuy hồn phi phát tán Xong cũng đành phải đi theo sau Lát sau với sự hướng dẫn của quân Trung Thánh, mọi người đã có mặt tại một gian hoa sảnh rộng rãi. Quân Trung Thánh chờ cho nô bọc dân trà xong, mới quét mắt nhìn bọn triển Ngọc Mai ngồi quanh, rồi chậm rãi nói. Kể từ khi quy ẩn tại đây hồi 50 năm về trước, Lão ô đã không còn ý muốn tranh cường đấu thắng trên chốn giang hồ nữa. Nên tùy có một số bạn hữu đến thăm, nhưng Lão ô cũng lánh mặt không có tiếp. Thế nhưng quyết tầm ấy bởi sự có mặt của dân Đại Hiệp đến đây đã hoàn toàn thay đổi rồi. Chỉ Ngọc Mai thắc mắc hỏi, Vì sao vậy? Quân Trung Thánh cười. cười, Khi dân Đại Hiệp đến đây cũng không có được đón tiếp, Nhưng dân Đại Hiệp đêm khuya xâm nhập vào trang và gặp mặt Lão ô. Chỉ Ngọc Mai cười giả lã. Quân Lão Hiệp đã không trách tội, thật là khoan hồng đại lượng. Quân Trung Thánh lắc đầu, dần đại hiệp bất luận về gió công hay khí độ đều khiến lão ô vô cùng khâm phục. Nếu đều càng khiến lão ô khâm phục hơn nữa là đậy lòng chính khí và tinh thần dũng cảm đó. Kỷ Ngọc Mai vô cùng hớn hở, quân lão hiệp quá khen rồi. Quân Trung Thánh nghiêm túc nói, Dân thiếu hiệp đã dạch trần những tội ác của chủ nhân quyết bia, Đã gieo rắc trên chốn giang hồ trong bao nhiêu năm qua, Khiến lão ồ không khỏi động lòng. Chỉ ngọc mai nhỏ miệng cười, Dân lòng không những chỉ vì tư thù Đồng thời cũng vì công lý cho gió lắm. Quân Trung Thánh gật gù nói, Chính vì vậy lão ồ mới quyết định tái xuất giang hồ trong tuổi xế chiều, Góp chút sức ngon để tảo trừ chính nghĩa đoàn với sự chỉ huy của chủ nhân quyết bìa hiển ngọc mai vui mừng nói: quân lão hiệp hiểu thấu đáo đại nghĩa như thế này thật là phúc đức cho giới võ lâm đó. thoáng dừng một lát rồi nàng lại nói: quân lão hiệp dân lòng thật ra đi đâu vậy? quân trung thánh vẫn bình thản: lão ô có hai người bạn chí thần, một là thần long tam hiệp thân hùng phi, hai là khai bi trưởng Hồ Thiên Thành Gió công của hai người này đều tương đương với Lão ồ Nếu được bọn họ trợ giúp Thì thật là một lực lượng đáng kể Ngừng chốc lát Đoạn y đâm đâm nhìn về Triển Ngọc Mai rồi nói tiếp Sau khi Lão ô nêu ra hai người ấy Dân Thiếu Hiệp rất là vui mừng Lập tức bảo Lão ô viết thư đức thân đi thỉnh mời Triển Ngọc Mai thở vào nói À Vậy là Dân Long đã đi thỉnh mời hai vị tiền bối rồi Quân Trung Thánh gật đầu Đúng vậy Họ một ở nghi Sơn Một ở mộng Sơn Dân Thiếu Hiệp đã đi được sáu hôm tính ra Tối nay hoặc sáng mai sẽ về đến Triển Ngọc Mai thoáng ngẩm nghĩ Tiểu nữ còn có một điều không rõ Linh mã của Dân Long Vì sao Quân Trung Thánh đảo nhanh mắt cười gượng nói Ơ Việc cái lão ô thật hết sức là ai nấy? Trị Ngọc Mai nóng lòng hỏi rằng, Tiền bối nói rõ có được không? Quân Trông Thánh gật đầu, Tất nhiên dân thiếu hiệp không hề cưỡi Linh Mã lên núi, Mà để cho nó ở dưới chân núi. Trước đó lão ô không hề hay biết đến khi Linh Mã thọ thường, Lão ô mới nghe nói, Hiện lão ô đã phái người đi điều tra kẻ đã sát thương Linh Mã đến giờ vẫn chưa có hồi báo. Lão giải thích hết sức là hàm hồ, nhưng Triển Ngọc Mai bởi đã có ấn tượng tốt từ lúc đầu, nên hàng không hề chú ý và cũng không có hỏi tiếp nữa. Nàng đã hoàn toàn tin cậy vào quân trung thánh, kể cả tả hữu sông vậy giàu kinh nghiệm giang hồ cũng vậy. Chẳng nhận ra chút sơ hở nào của lão ta cả. Đường mong mỏi của Triển Ngọc Mai lúc này là thời gian hãy qua mau, đêm đến càng nhanh chóng cho dân lông trở về tương ngộ quân trung thánh đảo mắt bỗng đứng lên nói chốn rừng núi hẻo lánh không có gì để tiếp đãi nhưng thức ăn soàn rượu nhạt thì cũng phải tỏ tấm lòng triển ngọc mai cũng giỏi đứng lên nói quân lão hiệp bất tất phải khách sáo làm gì chúng tôi quân trung thánh cười nói <cười> lão ô là người hào sảng trừ gì khách sáo thế này thật khiến lão ô hết sức là ái ngại đó Tiếng Ngọc Mai cũng cười cởi mở. Vậy thì tiểu nữ đành phải làm phiền quân lão hiệp. Quân Trung Thánh khẽ cất tiếng gọi. Mã Tổng Quảng. Mã Tất Vũ dội đứng lên rung giọng nói. Ê, lão bọc đi. Quân Trung Thánh cười hiền hòa. Hãy mau theo lão ô xuống bếp xem thử có món gì để tiếp đải khách không. Lão bọc xin tuần mệnh. Thế là hai người chủ bọc ôm quyền thi lễ với mọi người. Đoạn cùng rời khỏi qua sảnh. Mã Tất Vũ chệnh choạn theo sao quân Trung Thánh ra khỏi qua sảnh, đi dòng về phía hậu viên, lát sau đã vào đến thư vọng. Bốn bề vô cùng yên ắng, quân Trung Thánh ngồi xuống ghế với giọng nhạt nhẽo nói. Hãy ngồi xuống đi! Mã Tất Vũ y lời ngồi xuống đối diện với quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh chậm chậm nhìn vào mặt của Mã Tất Vũ một hồi thật lâu rồi mới thở dài nói. Lão phù tối đã ngoài trầm. Tự phụ biết rất rõ con người thật chẳng ngờ lại lầm về ngươi. Mã Tất Vũ lặng thinh cúi đầu, quân trung thánh buông tiếng ừ lạnh lùng rồi tiếp. Mã Tất Vũ hơn nửa lão phù nghĩ người phải là một bậc hảo hán không ngờ ngay cả điểm này lão ô cũng sai lầm luôn. Mã Tất Vũ trốn mắt. Không phải vậy đâu. Quân trung thánh ngạc nhiên, nếu người không tham sanh quý tử sao mặt lại lộ vẻ buồn lo? Mã Tất Vũ nghiến rằng nói Đó là Mã Mổ sợ thủ đoạn của Lão Sợ sự xảo trá của Lão Sợ Lão sát hại Triển Ngọc Mai và Dân Long Không một ai đối kháng với Lão nữa Quân Trung Thánh cười khẩy <cười> Điều ấy Lão ô sẽ cho người thấy Câu trả lời tức khác Mã Tất Vũ nghiến rằng Nếu trời cao không muốn Lão tận diệt người trong gió lầm Tất nhiên sẽ có sự báo ứng cho Lão Mã Mổ không muốn nhìn thấy Lão nữa Đoạn hai tay nắm vào nhau đồng thời dấu vào ngực toàn đoạn kinh mạch tự tận Nhưng quân trung thánh đã buông tiếng cười nhạt dùng tay điểm ra rồi nói <cười> Người đã tính toán sai lầm rồi Mã tất vũ tuy nhanh xong quân trung thánh lại còn nhanh hơn Đã bị chỉ phong của lão điểm quá quyệt đạo Quân trung thánh cười khải Mã tất vũ người đã tồn kính lão phù thế này Lão phù đâu có để cho người một cách dễ dàng chết như vậy Ít ra cũng phải cho người hưởng thụ một phen. Rồi nhẹ nhàng bước đi mấy bước đoạn nói tiếp. Nếu bảo đó là ý trời. Ý trời ấy là hướng về lão phu. Mặc dù dân lông đã được người phóng thích. Xong lại có những người này đến đây nạp mạng đô. Mà Tất Vũ nghiến rằng làm thinh không muốn đáp lại. Quân Trung Thánh nhất môi cười và nói tiếp. Giờ đây thì ngươi có thể an tâm mà xem lão ô. Sẽ làm thế nào diệt trừ những kẻo đã chống lại với lão phù? Đoạn lấy ra một mảnh lụa trắng đặt trên bàn, Dội vàng viết mấy chữ. Sau đó đưa tay ấn vào vách, Lập tức một cánh cửa nhỏ mở ra. Trong mây có một cái lồng chim. Trong lồng là hai chú chim hoàng quanh nhỏ xinh. Mã tức vũ hiển nhiên cũng mới trông thấy lần đầu. Ông ta bất giác ngẩng người ra nhìn. Quân Trung Thánh buộc mảnh lụa trắng vào chân một chú hoàng quanh. Đoạn dùng tay, chú hoàng quanh đó lập tức bay, dút ra cửa sổ, giọt lên không trung, thì ra là dùng để truyền thư. Quân Trung Thánh bật cười, ha hả nói, <cười> Mã Tất Vũ, Lão Phù phải đến với bọn kia đây. Những bóng người thắp thoáng, quân Trung Thánh đã mất dạng. Mã Tất Vũ, quyệt đạo bị phong bế đành, xót xa buông tiếng thở dài, nhắm mắt lặng thinh. Trong quà sảnh đã được bài lên một bàn tiệc thỉnh soạn Cùng nhóm của Triển Ngọc Mai ăn uống cười đùa. Chủ khách rất là tương đắc. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trời đã vào tối. Quân Trung Thánh đã ngạ say. Mặt đỏ bừng rồi đứng lên nói. chư vị cứ tiếp tục uống cho thỏa thích đi. Lão vù phải đi giải quyết một số chuyện ở trong trang. Lát nữa sẽ trở lại hậu tiếp chư gì. Triển Ngọc Mai vội nói. Xin quân lão hiệp cứ tự nhiên. Quân Trung Thánh mỉm cười rồi chậm rãi đi ra khỏi sảnh. Lão lại quay về thư phòng. Mã Tất Vũ huyệt đạo bị phong bế ngồi nghiêng ở trên ghế chưa hề động đậy Quân Trung Thánh cười khải nói. <cười> Mã Tất Vũ có lẽ người đã nếm thử rồi. Thuộc chân khí phá huyệt chẳng có tác dụng gì. Phải biết thủ pháp điểm huyệt của lão phù cũng khác hơn mọi người đó má tức vũ lặng thinh, ông đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một số mạng xấu nhất rồi. Quân Trung Thánh mỉm cười ung dung, từ trong một chiếc rương sắt được khóa kính lấy ra một bộ y phục màu đen. Lát nữa lão đã biến thành một người hoàn toàn khác, toàn thân phủ kính trong bộ y phục màu đen và chiếc khăn tròn xanh đó chính là thân phận của chủ nhân quyết bìa của lão. Nơi trước ngực lũng lãng treo một cái đầu lâu to cỡ trứng bồ câu Trên đỉnh trắng hiếu Ở dưới đỏ lợm đó chính là quyết cô tỷ lệnh phụ của chủ nhân quyết biệt Xong xuôi đầu đó quân Trung Thánh mỉm cười nói Mã Tất Vũ người đã trông thấy trần thần của lão phu rồi chứ Mã Tất Vũ nghiến răng nói Thấy rồi Mã Mổ chết cũng chẳng có gì hối tiếc đâu Mã Trung Thánh cười nhẹ lại dùng chỉ điểm vào á huệ của mã tất dũng. Đoạn sải bước ra khỏi thư phòng, rồi thì như thể u linh quỷ mỹ biến mất trong đêm tối. Trong hoa sảnh, bọn tỳ nữ vẫn như thôi đưa tiếp tục thêm rượu và thức ăn. Nhóm người của Điểu Ngọc Mai cũng đã ngấm hơi men, không ngớt cười nói nguyên thuyền Bởi chẳng đã biết rõ về tung tích của dân Long, không lâu nữa sẽ gặp nhau hơn nữa lại còn được Tam Sào sáu nhật quân trung thánh Thần Long Tam Hiệp, Thân Hùng Phi và Khai Bia Chưởng Hổ Thiên thành Ba vị tiền bối gió lâm xuất sơn tương trợ, Đó quả là một điều hết sức đáng mừng đối với chính nghĩa một. Thời gian chậm chạp trôi qua, Đã canh hai mà vẫn chưa thấy quân Trung Thánh quay trở lại. Thột nhiên một tiếng kiều như sói tru quỷ gào gian lên, Khiến cho hết thảy mọi người trong hoa sảnh đều dùng mình sởn tóc gái. Bởi tiếng kêu ấy thật quá thề thiết, Hệt như tiếng gào thét của kẻ tử tội đang bị tùng xẻo Quyết si lớn tiếng nói Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi Cô nương có cần lão phu đi xem xét không Tiễn Ngọc Mai lắc đầu mái Quân lão hiệp là bậc tiền bối cao nhân Nếu xảy ra chuyện gì tất sẽ phái người giải quyết Không cần chúng ta phải ra tay can thiệp đâu Quyết si đành xịu mặt ngồi trở xuống Ngay lúc ấy bỗng gian lên một chuỗi cười âm thanh quái gì Sông đó không phải là tiếng gào rú mà là tiếng cười vàng dội. nhóm công triển Ngọc Mai Thái đều giật mình kinh hãi. Bởi tiếng cười đã gian lên ngay xung quanh của tòa hoa sảnh. Mọi người vội quét mắt nhìn. Chỉ thấy bốn bóng người đã chia ra bao dây bốn phía tòa hoa sảnh. Quyết sĩ hét to Chính nghĩa đoàn. Triển Ngọc Mai cười khải, chớ nên giọng động. đoạn trầm giọng quét. Bốn vị có lẽ đến từ chính nghĩa đoàn có phải không? Một người trong số buông tiếng cười the thế và đáp. Đúng như vậy. Nhóm của Triễn Ngọc Mai giờ đã trông thấy rõ bốn người kia. Thái đều toàn y phục màu đen. Chỉ chừa lại đôi mắt sáng ngời. Triễn Ngọc Mai cười khải nói. Bốn vị giữ chức vụ gì trong chính nghĩa đoàn? Tứ đại thị vậy. Triễn Ngọc Mai lặng người. Xong vẫn cười hăng hát nói. Bốn vị kể được là nhân vật hàng đầu của chủ nhân quyết bìa Hôm nay bốn vị đến đây thật đúng lúc Chẳng hay bốn vị muốn gì Người áo đen lên tiếng đầu tiên cười to Các <cười> người đã cấu kết với quân trùng thánh Toàn gieo rác gió tành mưa máu trên chốn gian hồ Chủ nhân quyết bìa đã hạ lệnh trị tội các người Để trừ hại cho gió lâm giữ gìn chính nghĩa Tiếng Ngọc Mai cười khanh khách Viện lý do đàng hoàng lắm, nhưng rất tiếc, trong giới võ Lâm Giang Hồ hiện đã hiểu ra âm mưu của các người, không còn cảm hứng đối với hai tiếng chính nghĩa của các người nữa đâu. Đó chỉ là ý nghĩ của riêng người thôi. Quyết sĩ bỗng lớn tiếng nói, triển cô nường, hãy để lão phù dọn dẹp mấy cái tên ma mị này cho rồi. Triển Ngọc Mai vội ngăn cản, không được đâu, bốn người này là giá tiền thị vệ của chủ nhân Quyết Bìa. Không như bọn tài sai tầm thường của chính nghĩa đoàn, chúng ta cần thận trọng. Mọi người trong sảnh đều ngưng thần chuẩn bị đối phó. Sòng bốn người áo đen, tùy giữ chặt bốn phía, nhất thời không có động thủ, chỉ đứng lặng yên tại chỗ. Tiếng Ngọc Mai lấy làm lạ gằn giọng nói. Bốn vị vậy là sao? Muốn động thủ sao không nhanh chóng đi? Người áo đen ấy cười to. <cười> các người bốc tất nóng dội, hôm nay các người đã đến ngày tận số rồi. Thiến Ngọc Mai cười khẩy, Các người tự đánh giá mình quá cao đó Vậy thì còn chờ gì nữa chứ Chờ tệ thượng đích Thần tới đầy xử trị Thiến Ngọc Mai sững sốt Ồ chủ nhân quyết biệt cũng sẽ đến đây ư Người áo đen ấy cười khẳng khẳng Nếu không thì bọn ta đâu có chờ lâu đến như vậy Thiến Ngọc Mai lặng người thầm thở dài nghĩ Đêm nay e giữ nhiều lành ít rồi Thốt nhiên một tiếng quýt sáo dài từ xa vọng đến Tiếng quý sáu thoạt đầu cách xa hàng máy dặm Nhưng thoáng chốc đã đến gần chỉ còn chừng vài trưởng Rồi thì một bóng đen từ trên cao đáp xuống Dùng tay phát ra một luồng trưởng lực màu đỏ Về phía cây đào ở trước hoa sảnh Lập tức bùng lên một tiếng Cây đào liền bùng cháy Trưởng Ngọc Mai Khẽ thở dài nói Quyết diễm trưởng chủ nhân quyết bìa đã đến rồi Những bốn người áo đen cùng cúi đầu đồng thanh nói Tứ đại thị dệ cung nghìn thánh giá tôn chủ quyết bìa. Những thấy người vừa xuất hiện như một án mây đen nhẹ nhàng đáp xuống trước hoa sảnh. Phục trang cố y y hệt như người áo đen. Khác chăng là quyết cô tỷ trèo lũng lẳng trước ngực. Tiến Ngọc Mai cười to nói. Chủ nhân quyết bìa mãi giá thần lầm. Thật chúng tôi phúc đức khôn cùng. Chủ nhân quyết bìa cười thấp trầm và nói. <cười> Bốn bìa chủ giữ gìn chính nghĩa gió lòng thiền hạ Gặp phường tà ác hung hiểm gây hại gió lâm là phải tiêu diệt hết Triển Ngọc Mai cười khải rồi lớn tiếng mắng Lão mà người chớ có khua mồi múa mép Có giỏi thì hãy động thủ đi Chủ nhân quyết bia ngửa mặt cười gian Tiếng cười làm rung rinh mái ngói đinh tài nhất ốc Triển Ngọc Mai tùy có hơi khiếp sợ song vẫn cố trấn tỉnh rồi quát Lão cười cái gì Chủ nhân quyết bia ngưng cười rồi nói Bốn bia chủ cười các người không biết tự luận sức mình Dám chống lại cùng bốn bia chủ Cùng tứ đại thị vậy chẳng quá là khôi hài hay sao Tiếng Ngọc Mai cũng cười nha Bốn cô nương cũng muốn xem thử Chủ nhân quyết bia có bản lĩnh là bao Nói đoạn nàng dẫn công sẵn sàng hoài sàng tả hữu sông vậy Cùng quyết Phật, quyết si, hải trí, hải an Rồi hạ thấp giọng nói khi nào thấy tôi dùng tay ra hiệu mọi người hãy lập tức tùng xuất cùng tấn công vào chủ nhân quyết bìa nếu giết được lão thì chúng ta có chết cũng vui lòng nhắm mắt mọi người đều nhất trí chỉ chờ có triển ngọc mai tìm cơ hội thuận lợi nhất tài xuất thủ tiêu diệt chủ nhân quyết bìa chủ nhân quyết bìa như thể chim ngắm đàn chim ở trong lòng cười tẩm tiễm rồi nói nếu thức thời vụ các ngươi nên xuôi tài chịu trối đi thì hơn Triễn Ngọc Mai bỗng sững sốt nói, Ủa lão ma, sao tiếng nói của ông nghe quen tài quá vậy? Thì thực đó là Triễn Ngọc Mai giả dờ nói như vậy thôi, bởi giọng nói của quân Trung Thánh hoàn toàn khác với chủ nhân quyết bia trong lúc này. Triễn Ngọc Mai sở dĩ nói vậy, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian đánh lạc hướng sự chú ý của chủ nhân quyết bia, hầu tìm cơ hội thuận lợi mà xuất thủ. Xong chủ nhân quyết bia có thật giật mình, nghe nói không khỏi sững sốt nói, Thật vậy sao? Triễn Ngọc Mai cười khẩy, <cười> bốn cô nương không có sở trường nào khác hơn là chính là thính nhĩ đâu. Dù sao lão sửa chữa tiếng nói cho đến nào đi chăng nữa, bốn cô nương vẫn có thể nhận ra được mà. Chủ nhân quyết bia cười khanh khách, <cười> vậy là người cũng đáng kể là một nhân tài đó. tiếng Ngọc Mai cười lạnh lùng, quá khen. Chủ nhân quyết bia trầm giọng, nói màu bốn bia chủ là ai hứa. Bốn người áo đen giá tiền thị dạy cùng dễn tay lắng nghe. Bởi lời nói của Triển Ngọc Mai cũng khiến họ thấy làm hiếu kỳ. Họ chưa từng được nghe nói lại có người thính giác linh mẫn đến như vậy. Đồng thời họ cũng muốn biết về thân phận chân thật của chủ nhân quyết biệt. Lão là một nhân vật lừng danh, trong chống võ lâm giang hồ hay sao? Mặc dù họ đã bao năm giữ chức giá tiền thị dễ, song không hề biết chủ nhân của họ là ai. Triển Ngọc Mai đảo mắt nhìn quanh, bóng cười khúc khích rồi nói thôi bổn cô nương không nói đâu chủ nhân quyết bia ngạc nhiên nói tại sao vậy triển ngọc mai mỉm cười nói nếu bổn cô nương mà nói ra e sẽ ảnh hưởng trọng đại đến lão đâu chủ nhân quyết bia ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói e đó chỉ là người quên quan phát lát thôi triển ngọc mai đảo tròn mắt rồi cười hất nếu chỉ mỗi một mình lão nghe được thì cũng được <cười> người hãy dùng thuật nghĩ ngữ truyền âm mà nói đi Tiễn Ngọc Mai lắc đầu, rất tiếc là bốn cô nương không biết môn võ công tuyệt học ấy. <cười> Vậy thì ngươi nói bằng cách nào đây? Lão Hải đến gần đây đi, bốn cô nương sẽ kề tay nói nhỏ cho lão nghe. Chủ Nhân Quyết bia lặng thình ngẩn nghĩ. Tiễn Ngọc Mai cười khẩy rồi nói tiếp: Nghe đồn Chủ Nhân Quyết bia võ công cái thế vô địch thiên hạ, cha lẽ chỉ đến gần thêm mấy bước mà cũng sợ bị bốn cô nương ám toán hay sao chứ? Chủ Nhân Quyết bia cười vàng. <cười> Quỷ nha đầu Người rõ khéo ăn nói Vậy thì bốn bia chỗ phải xem thử Người có bao nhiêu thần công quán đại mới được Đoạn liền lướt người đến gần qua sẵn Triển ngọc mai sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Tức khắc sông trưởng cùng dung lên Hai trầm ánh sáng bạc như mưa phủ Chụp xuống đỉnh đầu của chủ nhân quyết biệt Tả hữu xong dạy quyết phật quyết si Tùng thiếu lâm nhị tăng Cũng đã được triển ngọc mai ám thị từ trước Mỗi người cùng liền tiến nhanh lên, rồi nhanh như chớp tung ra một chiêu vô cùng hung hiểm. Phải biết nhóm người của Triển Ngọc Mai Thái đều là những cao thủ bậc nhất trong gió lâm thiên hạ. Bảy người đã nhất về xuất thủ, giả lại cùng lúc chủ nhân quyết bia không đề phòng. Dù gió công của lão có cao đến mấy cũng khó có thể chống đỡ được. Chủ nhân quyết bia cấp tóc thoái lui, đồng thời dung tay phóng ra hai chữ. Liền thị tứ đại thị vậy. Với một tốc độ cực nhanh, cùng lao đến sau lưng bảy người rồi một cuộc hỗn chiến lập tức đã diễn ra. Xong chỉ trong chốc lát, tứ đại thị vệ với võ công cao siêu đã nhanh chóng điểm khóa quyệt đạo của tất cả bảy người nhóm của triển Ngọc Mai, thải đều ngã lăn ra đất. Sau đó tứ đại thị vệ cùng đến đứng xếp hàng trước mặt của chủ nhân bước bia, rồi cung kính thi lễ nói. Cuộc hạ đã hộ giá không tròn trách nhiệm. Xin tôn chủ hãy trị tội. chủ nhân quyết bia cười khẽ nói cũng chẳng chết các người được người đứng đầu tứ đại thị vệ giỏi nói thường thế của tôn chủ thì ra chủ nhân quyết bia Hai dài khẽ run rẩy đã chảy ra một bãi máu tươi xuống mặt đất hiển nhiên lão đã thọ thường bởi sự đột kích của triển ngọc mai chủ nhân quyết bia cười giòn <cười> bốn bìa chủ háo phải là kẻ tầm thường chút thường thế này đâu có thể nào khiến bốn bia chủ phải bận tâm chứ tứ đại thiện vậy lặng thinh chủ nhân quyết bia lại chậm rãi nói hãy tước tốt mang bãi tên ác đồ này đưa vào trong bí cùng chính nghĩa nhai rồi giam hết vào thiết lao chờ khi nào bốn bia chủ hồi phục hẳn thẩm vấn định đoạt sao Quý thính giả thần mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 29, tác giả Tuyết nhãn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 30 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.